Thưa quý khán giả, trong 13 kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi đã trình bày về sự hình thành và phát triển của tình ca nói riêng, nền tân nhạc Việt Nam nói chung trong thời kỳ đầu, tức là từ giữa thập niên 1930-1954. Tuần này, chúng tôi bắt đầu đi vào phần cuối của thời kỳ nói trên, đó là giới thiệu những tình khúc tiêu biểu sáng tác trước năm 1954 của các nhạc sĩ miền Bắc sau này di cư vào Nam cũng như của các nhạc sĩ ở miền Trung và ở trong Nam. Nhạc sĩ đầu tiên chúng tôi muốn nhắc tới là Phạm Duy. Sau khi sáng tác ba bản Trinh Phụ Ca, Cây Đàn Bỏ Quên và Khối Tình Trương Chi" vào năm 1945, ông đi theo kháng chiến. Một cuộc kháng chiến mà dưới mắt chứa trí thức sinh viên học sinh thành phố thời bấy giờ mang đầy tính chất lãng mạn. Năm 1946, nhân dịp trở về Hà Nội, Phạm Duy trải qua một cuộc tình ngắn ngủi với một vũ nữ, tạo nguồn cảm hứng cho ông sáng tác bản Tình Ký Nữ, ca khúc mà Phạm Duy đã gọi là bản nhạc tình đúng nghĩa đầu tiên của mình. Sau đó, Phạm Duy lại bỏ Hà Nội để đi lên chiến khu, và khởi sự viết một loạt ca khúc mà ông gọi là Thanh Niên Ca để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn này, như các bản khúc nhạc tuổi xanh, Về Đồng Hoang, Đường Về Quê, Thanh Niên Ca thanh niên quyết tiến vân vân. thế nhưng bản chất con người của phạm duy là lãng mạn. cho dù sáng tác nhạc kháng chiến, nhạc thanh niên hùng tráng vẫn chất chứa những tư tưởng lãng mạn. thanh thử cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại lào cai giữa vùng biên giới hoang vu ông đã sáng tác một tình khúc đầy lãng mạn từ nét nhạc tới lời ca. nhạc là thể điệu tango của vũ trường đèn mờ, lời là nỗi bâng khuâng khi đứng giữa cây cầu nhìn xuống dòng nước mà liên tưởng tới dòng đời của mình đang từ từ trôi. Ngừng đây soi bóng bên dòng nước lũ, cầu cao nghiêng dốc trên dòng sông sâu, sầu vương theo gió xuôi về cuối trời một vùng đau thương chôn làng bu quê xưa người đi chưa hết thương sau lưu thư hồn theo cánh gió quên tình xa xưa tuổi xanh như lá thu rụng cuối mù. mộng về đêm đêm khát một chiều khi nắng phai rồi nắng ngừng bên chiếc cầu biên giới xa xa thoáng đàn trăm vô tư đâu đây dáng huyền đẹp duyên xưa bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng Op een dag, op een De wind bóng bên dòng nước đu cầu cao nhìn dốc trên dòng sông sâu sầu vương theo gió xuôi về cuối trời một vùng đau thương trôi làng cũ quê xưa người đi chưa hết hương sau lữ thư ồn theo cành gió quên tình xa là tu dùng buổi Bên cầu biên giới là bản nhạc tình lãng mạn hiếm hoi vào thời bấy giờ, nên đã được phổ biến rộng rãi và được mọi người yêu chuộng. Nhưng riêng với cấp lãnh đạo, đây lại là một bản nhạc đầy nét lãng mạn tiểu tư sản, xa cách với không khí kháng chiến. Vào thời điểm mà người ta đang hô hào nhân dân ôm bom lao vào chiến xa địch, đem thân đi lắp chiến hào, thì những ca khúc lãng mạn tiểu tư sản ấy dứt khoát không thể chấp nhận. Nhưng, nói theo từ của cách mạng, Thì Phạm Duy đã không thể dứt khoát với quá khứ trí thức tiểu tư sản thành thị. Ông có thể bỏ văn nghệ kháng chiến, nhưng không thể bỏ tình ca. Nhất là, vào thời gian ấy, ông đã đem lòng yêu Thái Hằng. Cô bạn kháng chiến sau này trở thành vợ hiền của ông trong suốt 52 năm trường. Vì thế, bên cạnh những tình khúc mà ông gọi là vu vơ, tưởng tượng, Phạm Duy đã viết riêng cho Thái Hằng hai bản Đêm Xuân và Chú Quậy để thay lời cầu hôn. Trước khi nên duyên vào năm 1948, năm 1950, sau khi tham dự cuộc họp với cấp lãnh đạo trung ương, được nghe tận tai chủ trương của những người cộng sản núp sau lưng kháng chiến, Phạm Duy quyết định trở lại Thanh Hóa. Từ Thanh Hóa, ông đưa gia đình về Hà Nội và đi thẳng vào Sài Gòn vào giữa năm 1951. Sáng tác sau cùng của Phạm Duy khi còn ở với kháng chiến là bản cảnh hoa trắng, một tình khúc kể chuyện cổ tích nàng tiên giáng hương bị đẩy xuống trần. Nhưng thực ra, như ông đã tâm sự sau này, Đó chính là ẩn dụ về chuyến rời bỏ kháng chiến của ông. Sự rời bỏ kháng chiến của Phạm Duy được xem là một sự khẳng định vị trí của một nhạc sĩ vốn được sinh ra để biết tình ca. Này đã dứt khoát với loại nhạc tuyên truyền, nhạc khẩu hiệu để trở lại với nhạc tình. Ông đã lạnh lùng rời bỏ kháng chiến như người tình lạnh lùng rời bỏ nhau trong một tình khúc khác của ông. Cũng đã từng bị phê bình là đầy nét lãng mạn tiểu tư sản. Đó là bài Tiếng Đàn Tôi. Dơi lạnh like, like, lùng, de lùng. sau khi vào nam, trong khoảng thời gian từ năm một chín trăm năm mươi một tới một nghìn chín trăm năm mươi bốn, phạm duy đã sáng tác thêm một số ca khúc khác, trong đó có tình hoài hương, thuyền viễn xứ, hoa xuân, dạ lai hương, vân vân. tuy nhiên, nếu chỉ nói về nhạc tình đúng nghĩa, thì phải đợi tới năm một chín trăm năm mươi bảy ông mới sáng tác trở lại với những suy tư mới về tình yêu, khác hẳn với tình yêu trong sáng của tổ ban đầu. những tình khúc ấy Chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần 2 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ thứ hai chúng tôi muốn nhắc tới sau Phạm Duy là Hoàng Trọng, một trong những nhạc sĩ tiên phong thuộc nhóm Nam Định và cũng là người sẽ đóng góp rất nhiều vào sinh hoạt âm nhạc tại miền Nam sau năm 1954. Hoàng Trọng, tên thật là Hoàng Trung Trọng sinh năm 1922 tại Hải Dương nhưng lớn lên ở Nam Định. Ông là người thứ hai trong số bốn anh em đều là nhạc sĩ, gồm có Hoàng Trung Quý, Hoàng Trung Trọng, Hoàng Trung An và Hoàng Trung Vinh. Có năng khiếu từ thuở nhỏ, ông theo học nhạc với các thầy giáo ở trường Saint Thomas Nam Định và sau đó tiếp tục học hàm tụ đại học Université de Paris ở Pháp Quốc. Năm mới mười lăm tuổi, ông đã tụ họp hai em trai Hoàng Trung An, Hoàng Trung Vinh và các nhạc sĩ bạn Đan Thọ. Đặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ thành lập một ban nhạc hỏa tấu với mục đích tiêu khiển và trình diễn cho các dịp làm nghĩa Năm 16 tuổi, ông sáng tác bản nhạc đầu tay tựa đề Đêm Trăng Năm 1940 khi ấy mới 18 tuổi ông mở một lớp dạy đàn tại Nam Định và tới năm 1945 ông mở phòng trà thiên thai để bản nhạc của mình có nơi trình diễn hàng đêm Phòng trà này hoạt động cho tới cuối năm 1946 thì chiến tranh Việt Pháp bùng nổ Hoàng Trọng phải chạy sang Phát Diệm và sau cùng về Hà Nội vào năm 1947. Chính trong thời gian này, ông đã sáng tác bản "Phút Chia Ly", bản đầu tiên trong số những bản Tango nổi tiếng mà sau này sẽ đem lại cho ông biệt hiệu "Ông Vua Tango". Năm 1950, Hoàng Trọng gia nhập quân đội quốc gia, chứ chức vụ trưởng ban quân nhạc bảo chính đoàn. Năm 1952, ca khúc Buồn Nhớ Quê Hương của ông đoạt giải thưởng âm nhạc Bắc Việt và tới năm 1953. Tên tuổi của ông đã nổi bật với bản nhạc sầu tương tư, một sáng tác do Hoàng Dương đặt lời mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả trong một kỳ phát thanh trước đây. Ngoài ra, cũng trong năm 1953, Hoàng Trọng còn sáng tác bản Dừng Bước Giang Hồ, bản nhạc theo thể điệu Pasadop được nhiều người xưng tục là hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. trong số những tác giả chuyên viết nhạc tình được yêu mến trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chúng ta không thể không nói tới ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn tại hà nội ông là người có nhiều tài ca hát đóng kịch soạn nhạc vân vân chính trong thời gian bỏ hà nội về thanh hóa đi theo một đoàn văn nghệ mà ông đã gặp gỡ công tử thành phố cảng tức đoàn chuẩn rồi cùng nhau đi hát tuy nhiên tài năng nổi bật nhất của ngọc bích phải là sáng tác tình ca không phải ông không có khả năng viết các thể loại ca khúc khác điển hình là ông đã sáng tác bản con đò đưa xác nổi tiếng một thời nhưng phải nói ông đã chinh phục cả một thế hệ trẻ thời bấy giờ và cả sau này qua những tình khúc để đời của mình sống vào thời chiến tranh và trôi theo vận nước nhưng nhạc tình của ngọc bích vẫn luôn luôn lãng mạn từ lời hẹn xưa khúc nhạc tương tư tới đôi chim giang hồ từ khúc nhạc chiều mơ mộng chiều xuân tới trở về bến mơ nhạc của ông luôn luôn đầy nét lãng mạn và chất chứa mộng mơ những kẻ yêu nhau thích nhạc tình của ngọc bích vì dường như theo ông yêu đã đủ là hạnh phúc cho dù mộng vàng nát tan theo gió chiều biết em về đâu trong bản mộng chiều xuân hay là yêu em dùa lòng nát tan như trong bản lời thề xưa lớp thanh niên bỏ thành phố đi theo lý tưởng thì thích nhạc tình của ngọc bích vì những khát vọng về một ngày hết chiến tranh, trở về biến mơ khi đất nước đã ngát hương thanh bình het morgen. Op die nachten, waar ik niet kan. Als ik een zacht liedje hoor, dan voel ik me weer thuis. Als ik een thiên tình ngát hương say mối tình vui đời huyền con siêu về đâu nhớ những tiếng hát say xưa êm đềm Tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xưa Nén ngào niềm mất sót ai chẳng sầu bên mái đầu Hai đơn đâu vì câu chờ tiếp sau chẳng uổng lệ giăng ướt ngàn sao On diep về đâu? en tiếng hát say xưa êm đềm, Tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xưa. Ngào niềm như nhau. Thương xót trăng sầu. Bij mij lopen Hij doortocht, wie câu chợt, màu. Lệ